Hắc ám Tây Du thường không Thế Giới phần thứ hai, hồi thứ tám mươi lăm Tô Ngộ Không trong lòng cảm thấy thật buồn cười Mình chỉ tùy tiện hỏi một hai câu Kết quả người này lại đem những gì mình biết tự động nói hà. Có địch nhân như vậy thật đúng là làm cho mình cảm thấy thật là hạnh phúc Vậy đào ý kia phải dùng làm sao? Cũng không thể dùng tay không mà bắt lấy đúng không? Người kia nhìn lấy Tô Ngộ Không bỗng nhiên rất là thần thần bí bí Cùng có một chút đắc ý liền nói Đây chính là một tuyệt đại bí mật, nếu không phải người mà là người khác thì ta tuyệt đối sẽ không nói đâu. Đào ý kìm thắng đào, dùng cũng không khó, chỉ cần đem nó bám vào một bình khí kìm thuộc tính khác. Đến lúc đó lấy nguyên lực tự thần làm mồi nhữ, đào này liền có thể thôi phát. Ta nghe nói nếu như nguyên lực của người sử dụng đúng khẩu vị của đào ý này, đào ý kia liền có thể hóa thành đào màng đã thường địch thủ. Chỉ có điều ở chỗ này cũng chỉ có nguyên lực của lão thành chủ mới có thể để cho đào ý kia cảm thấy vừa mắt, nhưng con vẻn vẹn chỉ có thể dùng để cắt quả mà thôi. Tôn ngộ không nhẹ gật đầu, đồng thời đối với đào ý kìm thắng đào sinh ra hứng thú cực kỳ nồng hậu. Đồng thời tôn ngộ không trong lòng thẩm nghĩ một cái phế tình, vậy mà cũng có nhiều bảo bối như vậy. Sinh mệnh quả sinh mệnh linh kỳ, hiện tại lại còn có thêm đào ý kìm thắng đào. Chỉ là một cái phế tình đã có nhiều bảo bối như vậy, vậy nếu là để những tình cầu có sinh cơ giàn giáo thì sao? Chắc là có đầy đủ thứ thú vị Hiện tại xem ra chỉ cần người có đầy đủ thực lực thì thường không thế giới này Đơn giản cũng chính là một cái bảo khố Thủ vệ vệ sĩ kia vừa nói xong Bỗng nhiên trong khóe mắt một đạo hắc ảnh lóe qua Không chờ hắn thấy rõ là cái gì Chỉ cảm thấy cái ót đã đau đớn một hồi Sau đó cả người mắt tối sầm lại Liền trực tiếp đã ngất xỉu Then về phía bên cạnh lập tức dứt khoát hướng về phía Tô Ngộ Không đầm tới, đồng thời một cái tay khác móc vào trong ngực lấy ra một khối ngọc bài trên nửa bàn tay. Thế nhưng là hắn còn chưa kịp đem ngọc bài bóp nát, kim cô bổng đã trực tiếp điểm ở giữa trán của hắn. Sau đó thân thể người này cũng mềm nhũn chậm rãi ngã xuống, Tô Ngộ Không đem ngọc bài rơi trên mặt đất nhặt lên, đánh giá qua một chút rồi liền nhét vào trong ngực. Ngọc bài này hẳn là thứ khi thiết diện vệ sĩ gặp được nguy hiểm thì liền đem nó bóp nát. Giúp để truyền lại tin tức cho những người khác Ngọc bài này nếu như vận dụng tốt Thì ở thời khắc mấu chốt rất có thể sẽ có hiệu quả Đem hai người bị đánh ngất trên mặt đất kéo ra phía sau cửa viện Cũng không có tiếp tục đi để ý tới Tôi ngộ Không cũng dẫn theo kim cô bồng trực tiếp đẩy cửa ra Tiến vào trong một căn phòng có chút mờ tối Khi rào bước tiến vào trong căn phòng này Tôi ngộ Không cũng có chút kinh ngạc trong phòng này rỗng tuếch, không có bất kỳ bàn ghế hay cái vật gì. trong cả căn phòng tứ phía chỉ có vách tường, cùng một cái quang ảnh kìm sắt không ngừng du động. không cần hỏi cũng biết cái quang ảnh kìm sắc này chị e chính là đào ý kìm thẳng đào kia. nhìn kim cô bổng một chút, bình khí kìm thuộc tính, kim cô bổng tuyệt đối phù hợp. cũng không biết bầu tử này của mình có thể hấp dẫn được đào màng kỳ hay không. thế là tôi ngộ không nắm lấy kim cô bổng đối với đào ý kìm sắc vung vậy. Đào mà kiểm soát không phản ứng chút nào Vẫn là chính mình đi lòng vòng Không để ý tới Tô Ngộ không một chút nào Lại lung lay kim cô bổng Phát hiện vẫn là không có phản ứng Tô Ngộ không nhớ tới trước đó thủ vệ kia đã nói Đào ý này cần lấy nguyên lực làm mồi nhữ Bởi vậy Tô Ngộ không lại hướng về Phía đào ý kia chậm rãi phóng thích nguyên lực của mình Lúc này đào ý kia bắt đầu có động Sau đó bắt đầu vòng quanh Tô Ngộ không chậm rãi xoay tròn Nhưng cuối cùng cũng chỉ là xoay tròn, cũng không tiếp tục tiến thêm một bước Có chút khổng tin tôi cũng không lại thả ra nhiều nguyên lực hơn Nhưng lần này, đào ý kia tựa như là chán ghét Vậy mà trở về vị trí trước đó, lần nữa bắt đầu chậm rãi đi lòng vòng Không lẽ nó lại trướng mắt với nguyên lực của ta? Cái mình tu luyện là công pháp cấp càm Bởi vậy nguyên lực sinh ra sẽ về chất lượng, chế độ tình khiết hẳn là phải cực cao nhưng dù cho nguyên lực như thế mà vẫn không thèm để vào mắt ư. Thủ vệ kia không phải nói nguyên lực của lão thành chủ cũng hợp cách sao? chẳng lẽ nguyên lực của lão thành chủ kia lại tinh thuần hơn so với mình? chuyện này đúng là không thể có khả năng. nếu như vấn đề đã không phải do độ tinh khiết của nguyên lực, vậy đó phải là thuộc tính. đa mang này hẳn là kim thuộc tính, cho nên cũng sẽ đối với nguyên lực kim thuộc tính càng thêm phân hòa. mà thưa khung cửu kỳ quyết chính mình tu luyện nguyên lực sinh ra là không thuộc tính thì có thông qua bát hoang hào kiềm kỳ kích phát mới có thể biến nó thành kìm thuộc tính. Đây cũng chính là đặc tính của thương khung cửu kỳ quyết, sinh ra nguyên lực không thuộc tính cực kỳ tinh thuần, mà lại có thể thông qua các thương khung kỳ có thuộc tính khác nhau để chuyển đổi thành những thuộc tính tương ứng. Nghĩ tới đây, tôi cũng không tế ra bát hoang hào kiềm kỳ. Quả nhiên bát hoang hào kim kỳ vừa xuất hiện. Đào ý này tựa như là mèo gặp được cá, lập tức hấp tấp mà chạy tới. Sau đó nó vòng quanh bát hoàng hào kim kỳ bắt đầu không ngừng xoay tròn, tốc độ càng là càng lúc càng nhanh, cuối cùng thậm chí biến thành một vòng sáng kim sắc. Tô Ngộ Không khẽ cười, suy đoán của mình là đúng, bát hoàng hào kim kỳ tự hồ là rất đúng khẩu vị của nó. Cũng không biết đào ý này có thể tan vào bên trong bát hoàng hào kim kỳ hay không. Nghĩ đến Tô Ngộ Không lập tức thôi động nguyên lực quán chú vào trong bát hoàng hào kim kỳ, lập tức phía trên kỳ sáng lên một đoàn kim quang còn đào ý kia liền lộ ra, dáng vẻ càng thêm hưng phấn, trực tiếp một đầu đâm vào chảo kim quang của hào Kim kỳ. tôn ngộ không có thể cảm nhận được nguyên lực của mình đang bị thốn phệ, mà lại tốc độ cũng rất nhanh, chỉ thời gian mấy nhịn vô hấp thì một phần ba nguyên lực liền đã biến mất. nhưng cùng lúc đó đào ý kia cũng lại xuất hiện ở trước mặt tôn ngộ không, chỉ có điều vốn chỉ có cái hư ảnh của đào ý, thì giờ phút này Lại như là một thành trường đào kiểm sát thực chất nằm ngang ở trước mặt tôi Ngộ Không Chỉ là nhìn một chút thì tôi Ngộ Không cũng liền biết Đây tuyệt đối là một thành tuyệt thế thần bình Nhìn lấy thành đào này Tôn Ngộ Không theo bản năng liền đưa tay hướng về trên chuôi đào cầm lấy Thế nhưng là khi tay của tôi Ngộ Không vừa đúng phải đào này Thì cả thành đào bỗng nhiên lần nữa hóa thành kim quang Sau khi vòng quanh tôi Ngộ Không dạo qua một vòng thì liền trực tiếp chui vào bên trong kìm cô bóng Sau một khắc tôi cũng không đột nhiên cảm thấy lòng bàn tay đau xót, nhịn không được trực tiếp buông lòng tay. Khi buông ra, trên lòng bàn tay vậy mà xuất hiện một vết thương nhàn nhạt, nhạt, vết thương vuông vứt nhưng không có máu tươi chảy ra. Không đợi tôi ngộ không hết kinh ngạc thì miệng vết thương lại lập tức bắt đầu ngứa ngáy. Sau đó hai đạo tơ máu lên từ miệng vết thương bắn ra ngoài, trực tiếp bị kìm của bổng hấp thu lấy. Cái này, đây là tự hành hấp thu máu tươi của ta. Khi toàn bộ máu tươi bị hấp thù Bên trong nguyên thức của Tô Ngộ Không bỗng nhiên xuất hiện một loại cảm xúc Một cái loại cảm xúc không nhà ra thì cũng không thoải mái lắm Thật giống như một cây bút lông Đã nhũng đủ mực Nhất định phải viết cái gì đó thì mới được Nhìn thấy viết thương trong lòng bàn tay của mình chậm rãi khép lại Lại nhìn một chút trên mặt đất Bị một tầng quàng mình màu vàng nhạt bao khỏa lấy kim cô bồng Tô Ngộ Không có chút suy nghĩ Xoay người đem kim cô bồng nhặt lên Lần này kim cô bổng vào tay cũng không tiếp tục quẹt làm bị thương hắn, ngược lại lại là còn có một cảm giác thân thiết. Nhưng từ lúc đó loại cảm xúc không nhả ra không thoải mái kia đã nhảy lên tới cực hạn. Rốt cuộc tôi ngộ không đã áp chế không nổi, bỗng nhiên hai tay nắm chặt kim cô bổng sau đó đem nó ra sau lưng. Một cái chớp mắt tiếp theo tôi ngộ không gầm lên giận dữ, hai tay phát lực, trực tiếp đem kim cô bổng vùng xuống. Vùng xong tôi ngộ không chỉ cảm thấy thoải mái, tựa như là mùa đông giá rét được uống một hộp rượu mạnh, làm cho toàn thân người ta cảm thấy thoải mái. Lúc này quang mang nhàn nhạt trên kíp cua bổng cấp tốc biến mất. Sau đó quang cầu kiểm soát lớn chừng nắm đấm nổi lên, chính là đào ý kia. Đào ý một lần nữa về tới trung quanh bát hoang hào kim kỳ. Chỉ là lần này cũng không có giống như trước đó, điên cuồng vòng quanh bát hoang hào kim kỳ, mà là nó chậm rãi chuyển động giống như là đang tinh bì lực tẫn. Nhìn qua đào ý kia tự hồ thần phục, tốt ngộ khổng lúc này mới thở dài được một hơi Tùy ân một hồi đã tiêu hao một phần ba nguyên lực của mình, còn hút đi không ít tinh huyết của bản thân Nguyên lực thì có thể khôi phục ngay, nhưng mà tinh huyết thì phải cần thời gian mới có thể hồi phục lại Hiện tại có đào ý kiềm thắng đào, tiếp xuống là chỉ cần leo lên sinh mệnh thụ, rồi tìm tới ba viên sinh mệnh quả, đèm nó cắt xuống là xong Nhưng vào lúc này, Tô Ngộ Không bỗng nhiên nghe thấy một thanh âm rằng rắc. Thanh âm kia tựa như là hai tảng đá lớn đang ma sát lẫn nhau. Tô Ngộ Không theo bản năng vừa nghiêng đầu, sau đó cũng liền phải trợn mắt há hốc mồm. Chỉ thấy mặt vách tường ở bên cạnh thần mình, tựa như đang là bị một cái gì đó trực tiếp từ trái sang phải đem cắt ra. Ẩm thanh phát ra chính là từ hai đoạn vách tường trên dưới. Tô Ngộ Không lúc này mới nhớ tới vừa rồi chính mình vung vẩy kim cô bổng một chút. Lại đem cả gian phòng đều đem cắt ra Không khỏi một trận lưu lưỡi Trước đó gã thủ vệ kia có nói Nếu như nguyên lực đúng khẩu vị của đào ý Đào ý này thậm chí có thể xem như đào màng Để đả thương địch thủ Hiện tại xem ra cái này há lại chỉ có từng đó Đả thương địch thủ Mà còn có thể trực tiếp giết được địch nhân Gian phòng kia bị cắt mở hơn phân nửa Giờ phút này đã lung lay sắp đổ Tô ngộ không cũng không muốn ở lâu Đào ý đã tới tay Vẫn nên là chuồn cho sớm Thế nhưng khi tôi cũng không đi ra cửa phòng nhìn thấy phía ngoài, cả người trực tiếp đã cứng nguyên ở tại chỗ. Vốn là một cây sinh mệnh thụ cao ngất vậy mà đang chậm rãi ngã xuống. Trên thân cây to như núi kia đang có một vết cắt cực kỳ bằng phẳng. Nhìn phương hướng của vết cắt kia tôi cũng không chỉ cảm thấy có chút mộng. Nhìn thế nào cũng giống như vết cắt mà mình vừa mới cắt ra. Mắt thấy sinh mệnh thụ cứ như vậy thời gian dần trôi qua khuynh đảo. Đồng thời trong tài bắt đầu xuất hiện vô số tiếng kêu ẩm ý. Không cần lắng nghe cũng có thể biết Cái này tất nhiên là bởi vì sinh mệnh thụ khuyền đảo mà đưa tới rối loạn Trước đó dịch dường cũng đã nói sinh mệnh thụ Sinh mệnh thụ thành hoàn toàn là dựa vào sinh mệnh thụ mà tồn tại Bây giờ sinh mệnh thụ bị chính mình không cẩn thận cắt đất Đây đối với sinh mệnh thụ thành mà nói Tuyệt đối là một đại sự trời lòng đất lở Rất nhanh sinh mệnh thụ nường theo lấy một tiếng oanh minh kịch liệt, Trùng điệp ngã trên mặt đất Đồng thời cũng đập ngã không biết bao nhiêu phòng ốc chồng tài vốn là tiếng ngập mỹ lúc này đã xuất hiện các loại kiều rèn đoán chừng là do sinh mệnh thụ ngã xuống đã đập chết rất rất nhiều người khổng kịp tránh né rất nhanh tôi cũng không liền thấy mấy chục tên thiết diện vệ sĩ từng tên từng tên nhảy lên nóc nhà có một nửa thì hướng về phía sinh mệnh thụ ngã xuống mà chạy đến một nửa khác thì hướng về phía mình bằng bằng mà tới sinh mệnh thụ ngã xuống bọn hắn tự nhiên đầu tiên là hoài nghi có người động vào kìm thắng đào Tô Ngộ không có chút sướng sờ Chính mình vốn là muốn thử xem có thể đem đào ý Bám vào trên kim câu bổng hay không Nếu được mới có thể đi hái sinh mệnh quả Chính mình căn bản là không có muốn chặt đứt Cái cây đại thụ kia Bỗng nhiên tôi Ngộ không liền nghĩ tay năm đó ở ngũ trang quán Chính mình cũng chỉ muốn trộm hái mấy quả nhân sâm Để giải thèm một chút Nhưng cuối cùng dưới cơn nóng giận liền đem nhân sâm quả thụ đánh đổ Nếu như không có quản thế Bồ Tát Thì mình thực sự đúng là đã gặp phải phiền toái lớn Có điều cũng chính bởi vì lần ấy Mới cùng địa tiền Chấn nguyên tử đại tiền kết bái làm bạn vong niên Về sau khi mình phản câu lên thiên đình Thì chấn nguyên tử lão cà cũng đã Nghĩa vô phản cố giúp đỡ mình Chỉ tiếc cuối cùng vẫn là mệnh tang Ai cha Xem ra ta cùng các loại tiền thụ Thật sự là vô duyên Sinh mệnh thụ bị chặt đất Kế hoạch tiếp theo của mình tất nhiên cũng sẽ bị đánh loạn Dùng đầu gối để nghĩ cũng có thể biết Hiện tại sinh mệnh thụ bên kia tất nhiên là tầng tầng nghiêm phòng tử thủ chính mình bằng vào thất thập nhị biến cũng muốn lừa người lẻn vào đã không còn dễ dàng như vậy được nữa mà hiện tại cái việc khẩn cấp trước mắt là mau rời khỏi nơi này nếu như bị thiết diện vệ sĩ ngăn chặn thì coi như là càng thêm phiền phức tất thì cũng không do dự nữa thu hồi bát hoang hào kim kỳ có cẳng liền chạy ngày kỳ tôi Ngộ không rời đi không bao lâu hai đội thiết diện vệ sĩ đã đến lập tức để phát hiện đào ý kiềm thắng đào bị mất. trong đó một đội người liền lập tức trở về thành chủ địa bẩm báo. một đoàn người còn lại có một người trong ngực lấy ra một đồ vật cùng loại với la bàn. rất nhanh người cầm la bàn vùng tay lên. đội người này liền hướng về phía tông ngộ không đã rời đi đuổi theo. lúc này tông ngộ không cũng không biết, rất nhanh hắn liền sẽ trở thành địch nhất của toàn bộ sinh mệnh thụ thành. tất cả đều muốn truy sát hắn. Ở trong một căn nhà dần thấp bé, Tô Ngộ Không dùng dây thừng đem một nam tử trùng niền gắt gao mà trói lại, đồng thời trong tay đưa ra một miếng vải, nhét vào trong miệng của tên nam tử kia. Trong gian phòng đó cũng có chút đơn sờ, chỉ có một ít đồ dùng hàng ngày cơ bản nhất. Cửa phòng đã bị Tô Ngộ Không đóng chặt, đem người kia kéo tới góc phòng. Tô Ngộ Không thấp giọng nói Ta sở dĩ không có giết người cũng không có đánh ngất người là bởi vì ta có việc hỏi người. Nếu như người nói láo hoặc là phát ra tiếng động không cần thiết, ta sẽ lập tức động thủ giết người ngay. Nếu như nghe rõ thì người hãy gật đầu. Người kia cũng lập tức gật đầu đáp ứng. Có thể ở trong sinh mệnh thụ thành sống được đến bây giờ, có ai không phải nhân tình. Không cần, Tô Ngộ Không uy hiếp quá nhiều liên biết chính mình phải nên làm như thế nào. Tô Ngộ Không gặp loại người này coi như là hiểu chuyện, cũng liền thoáng thả lòng trong lòng. Lúc này ngoài cửa tuyền đến một tiếng chạy, rất là trình tề. Tông hộ không biết đây là vệ sĩ đang chạy đi để điều tra. Đi tới cửa nhìn qua khe cửa quả nhiên thấy một đội thiết diện vệ sĩ đang chạy tới. Đội thiết diện vệ sĩ tựa hồ cũng không có đối với căn nhà này có hoài nghi gì, mà là tiếp tiết chạy tới. Lúc này tông hộ không mới thở phào nhẹ nhõm được một hơi. Nếu như không muốn bị truy sát như gà bay chó chạy, hiện tại xem ra cũng chỉ đành ở chỗ này trốn một đoạn thời gian. Đợi sau khi được nới lỏng, rồi lại mới nghĩ thêm biện pháp. Hiện tại cơ ngộ khổng đã bỏ ý, ý định lấy sinh mệnh quả, mình đã đạt được đào ý kìm thắng đào tuyệt đối không kém so với sinh mệnh quả kia. Dựa theo công kích vừa rồi có thể thấy đào ý này thông qua bát hoang hào kìm kỳ kì, hấp thu một phần ba nguyên lực của mình, nhưng đã phát ra được công kích có thể đèm cái cây sinh mệnh thụ khổng lồ kia trực tiếp một phát chặt đứt. Nếu như tính ra một chút, đòn này đã có uy lực của tứ kỳ cảnh, thậm chí là ngũ kỳ cảnh. Đây tuyệt đối có thể trở thành một đòn sát thủ của Tô Ngộ Không Khuyết điểm duy nhất chính là đạo ý này lại còn muốn hấp thù tình huyết của chính mình Tình huyết cũng không phải là huyết dịch bình thường Nếu như tổn thất quá nhanh hoặc là tổn thất quá nhiều Sẽ ảnh hưởng tới cằn cờ của với tiềm lực tương lai của mình Một chiều này tuyệt đối không thể dùng nhiều Chỉ có thể ở thời khắc mấu chốt xem như kỳ chiều để giết chết đối phương Cho chúng không kịp trở tay mà thôi Có điều sinh mệnh linh kỳ kia thì Tô Ngộ Không lại không quyết định từ bỏ, thư khung kỳ sinh mệnh thuộc tính, còn nhờ tại thương khung thế giới thì đây cũng là thuộc về một vật vô cùng hiếm thấy. Cho nên sinh mệnh quả có thể không cần, nhưng sinh mệnh linh kỳ thì vẫn là phải nghĩ một chút biện pháp. Ngày khi Tô Ngộ Không trong lòng suy nghĩ rồi quay người hướng vào trong phòng chuẩn bị nghỉ ngơi một chút, cánh cửa phía sau bỗng nhiên bị đạp ra, sau đó hai vệt ánh sáng lạnh lẽo liền đâm tới hậu tầm Tô Ngộ Không. Tôn Ngộ Không theo bản năng chùn thân xuống, đồng thời kim cô bổng đã xuất hiện ở trong tay. Thân thể nghiêng về phía trước, đồng thời kim cô bổng hướng về sau quét ngang. bằng cảm giác kim cô bổng hẳn là đã quét trúng cái gì, trong tay cũng nghe đến tiếng đến hai tiếng giòn vang. Nhưng Tôn Ngộ Không không kịp quay đầu để nhìn, thân thể hướng về phía trước lăn một vòng, cũng không quay đầu lại trực tiếp chạy về phía vòng trong. Tôn Ngộ Không nhớ kỹ nơi đó có một cái cửa sổ, hẳn là có thể chui qua. Đáng chết, đám người này là thế nào lại tìm tới mình rồi, mà tốc độ đã nhanh như vậy, chẳng lẽ trên người mình có cái đồ vật gì đã bạo lộ vị trí? Nhưng bây giờ cũng không có thời gian để lục soát, chỉ có thể chạy trước rồi nói sau. Hiện tại hết thải kế hoạch đều bị đánh loạn. Loại tình huống này, cách lựa chọn tốt nhất chính là tranh thủ thời gian mà chạy, cứ an toàn rồi sẽ tính tiếp. Trên tường của căn phòng bên trong quả nhiên là có một cái cửa sổ nhỏ, cửa sổ không lớn. Nhưng cũng đủ để Tô Ngộ Không nhảy ra, dùng kim cô bổng đem cửa sổ vạch ra, cả người ngay tại chỗ nhảy lên. Khi nửa người vừa nhô ra ngoài cửa sổ, tôi Ngộ Không liền biết chính mình đã nghĩ quá đơn giản. Ngoài cửa sổ là một lối đi, lúc này bên ngoài trời đã tối đen. Nơi này mặc dù là dưới mặt đất nhưng tựa hồ cũng đang mô phỏng thế giới trên mặt đất, có mặt trời mọc và lặn, có điều bên ngoài mặc dù đã là ban đêm, nhưng trên đường lại đứng ít nhất có 30 tiền thiết hiện vệ sĩ. Mỗi một tên đều đã rút đào ra khỏi vỏ, hiển nhiên đã làm tốt chuẩn bị để công kích. Vừa nhìn thấy Tông Ngộ Không thò đầu ra, lập tức liền có bốn tên cùng tiễn thủ buông lòng tay. Tông Ngộ Không chỉ nghe mấy đạo thanh âm xé gió. Sau đó đầu vai cảm thấy đau xót, một mũi tên đã cắm vào đầu vai. Ráng nhịn đào Tông Ngộ Không đạp mạnh trên cửa, thân thể vọt lên phía trước tránh khỏi mấy kề tiễn còn lại. Nhưng cùng lúc đã có 5 tên thiết diện vệ sĩ đang không mà lên, động tác rất là trình tề. Toàn bộ cầm lấy trường thường hướng về phía Tô Ngộ Không mà liên tiếp đâm tới Rất hiển nhiên những thiết diện vệ sĩ này đã xác định được vị trí của Tô Ngộ Không Sau đó trong khoảng thời gian ngắn nhất tập kết đồng thời bao vây nơi này Tô Ngộ Không thầm than một tiếng Loại tình huống trước mắt chính mình cũng không thể lại giấu lực Nếu như sở yên một chút thật là có khả năng sẽ bị chết ở nơi này Điền cuồng vận chuyển nguyên lực tuồn ra rót vào trong kim câu bổng. Kim cô bồng trong nháy mắt bắt đầu vù vù Đồng thời sáng lên một tầng ánh sáng màu đỏ nhạt Hình dạng của ánh sáng có chút giống với hòa diễm Dưới tình thế cấp bách Tôi cũng không trực tiếp để Kim cô bồng tiến vào trạng thái phụ mà Địch nhiều ta ít Nếu như không thể giết ra một con đường thoát Một khi bị triệt để vầy lại Dựa vào bản thân chỉ có tu vi lượng cảnh Thì tuyệt đối là hữu tử vô sinh Ưu thế của mình ở chỗ thông qua tù luyện thư khung cửu kỳ quyết có được nguyên lực Trong đó có ánh sáng cửu sắc nhàn nhạt Xét về chất lượng hoặc là nói về độ tinh khiết coi như là ở toàn bộ thử không thế giới, chỉ e cũng có thể xếp vào hàng cường hào, dù sao nó cũng là do tu luyện công pháp cấp cao mà có được. Trước đó tôi ngộ không có thể chiến đấu cùng với mấy tên nhất kỳ cảnh cùng nhị kỳ cảnh, chính là đã dựa vào cái nguyên lực này để mà chèo chống, nhưng tu vi của mình vẫn là quá thấp, nguyên lực tồn trữ trong thể nội quá ít, ở dưới trạng thái phụ mà Chính mình mặc dù có thể quét bay mấy tên nhất kỳ cảnh cùng nhị kỳ cảnh, nhưng thời gian cũng chỉ là rất có hạn. Nếu như không thể chạy thoát khi còn ở trong trạng thái phụ ma, thì hậu quả coi như là vô cùng thê thảm. Không đợi tôi rơi xuống Tô Ngộ không dùng kiếm công gõ bồng đâm múa lên, chỉ nghe vài thanh âm của tiếng kim thiết giao kích. Bình khí trong tay của mấy tên đang bay lên không toàn bộ bị kiếm của bồng đánh gãy, mà Tô Ngộ không cũng là rơi xuống mặt đất. Trên mặt đất thiết diện vệ sĩ lập tức cùng nhau tiến lên, đèm Tô Ngộ Gồng, gắt gào vây lấy. Quả nhiên là người dám trộn kiềm thắng đào còn hủy đi sinh mệnh thụ, hôm nay người hẳn phải chết ở đây. Tô Ngộ Không nhìn thấy thiết diện vệ sĩ ở trùng quanh mặc dù trong lòng có chút hoảng, nhưng trên mặt lại là phá lệ chấn định. Chỉ bằng vào mấy tên gà đất chó sành các người sao. Tô Ngộ Không vừa nói, thì tên nam tử u ám dẫn đầu kia tiến lên trước một bước, sau đó bỗng nhiên ngửa đầu hô to một câu. Đặc nhân phá hủy sinh mệnh thụ ở chỗ này, người đâu mau tới. Sau đó Tô Ngộ Không cũng cảm giác mặt đất bắt đầu chấn động. Bốn phương tám hướng có hơn trăm người đang hướng về phía mình mà vọt tới. Tô Ngộ Không biết nam từ kia hồ như vậy để cho mình chết để trở thành công địch của tất cả mọi người trong sinh mệnh thụ thành. Cho nên hiện tại chính mình cần đối mặt không chỉ là mấy chục tên thiết diện vệ sĩ trước mắt này, mà là tất cả mọi người của sinh mệnh thụ thành đang từ bốn phương tám hướng mà ập tới. Khé thở dài, vấn đề này thật sự là lớn rồi. Chính mình cũng chỉ muốn yên lặng trộm quả mà thôi, làm sao lại biến thành công địch của toàn thành? Giờ khắc này, tôn ngộ không trong lòng đang khắc sâu kiểm điểm bản thân, nhưng động tác tiền tài cũng không chậm. Phụ ma đã hoàn thành, vừa rồi đánh nát binh khí của những người kia cũng không làm cho tôn ngộ không bị hao tổn bao nhiêu. Hiện tại có thể là toàn lực đánh ra một kích. Ta chính là tề thiên đại thánh, người nào muốn chết thì cứ tiến lên phóng khoảng hô một câu như vậy, giờ phút này khiến thân kim cô bổng hình quang cừ sắc lượn lờ, lại thêm lời nói hùng hồn vừa rồi của Tô Ngộ Không, giúp hắn nhìn đúng như thiên thần hạ phàm. Vừa dứt lời Tô Ngộ Không đã đè kim cô bổng nâng quá đỉnh đầu, thiết diện vệ sĩ tự nhiên cũng nhìn ra Tô Ngộ Không đây là muốn xuất thủ. Nam tử mặt u ám vùng tay lên cao giọng quát, thường đâm!" Theo thanh âm của tên nam tử kia, tất cả thiết diện vệ sĩ cầm thường đồng thời bước ra một bước. Sau đó động tác đều nhịp nhàng đeo trường thường trọng tay hướng về phía Tông Ngộ Không mà phóng ra ngoài. chừng 30 cây thường Ngay tại lúc trường thường kia bay được một nửa khoảng cách, nam tử u ám bỗng nhiên hài tay đối với trường thương trên không trung một chỉ. nghiêm nghị nói Huyền Kim Bạo Lời của hắn còn chưa dứt tất cả phân đuôi của trường thường giữa không trung, bỗng nhiên nổ lên một đoàn quàng màng vàng óng ánh. Trường thường vốn là tốc độ cực nhanh, giờ phút này lại lần nữa cứ thế mà ra tốc. Đây chính là năng lực của nam tử kia, bản thân hắn cũng là kim thuộc tính, nhưng lực công kích tự thần cũng rất yếu. Hắn am hiểu năng lực phụ trợ kim thuộc tính. Tỷ như tạo một lớp vỏ kim loại để gia trì kiên cố cho một bức tường thành bằng đá, hoặc là đem một ít công kích trong nháy mắt chuyển hóa thành kim thuộc tính, hoặc là để cho kim thuộc tính của mình dung hợp vào bên trong chiều thức của người khác. Để từ đó mà tiến hành cường hóa Vừa rồi huyền kim bạo kia Chính là một chiều thức trong chiêu bài của hắn Trải qua huyền kim bạo Những trường thương bị ném ra kia Bất luận là tốc độ hay là lực công kích Đều tăng gấp bội Mà cái này vẫn chưa phải là cực hạn của hắn Nhìn lấy trường thương bay đầy trời Tô Ngộ Không cũng không hoảng hốt Bỗng nhiên đạp lên mặt đất Lấy Tô Ngộ Không làm trung tâm Một vách tường kim loại đèn nhánh trực tiếp từ mặt đất dâng lên Vách tường kim loại này là sau khi T tôi Ngộ không rời xuống đất liền ấn thầmm lợi dụng bát hoàng hảo kì kỳ tụ tập kìm loại dưới mặt đất sau đó đem luyện hóa ngừng kết thành một mặt tường Bích sinh mệnh Thụ thành vốn là dưới đất vạn Trượng nơi này phong phú nhất ngoại trừ nguyên lực thổ thuộc tính thì đó chính là nguyên lực kim thuộc tính bởi vì các loại kim thuật tính này đều tụ tập trong các khoáng thạch cho nên tôi Ngộ không rất dễ dàng ở bên trong phạm vi cảm giác liền lấy ra kim loại kiên cường nhất để tiến hành cấu trúc. Sau một khắc, từng cây trường thường đan vào bức tường tạo ra tiếng ma sát chói tai. Toàn bộ đứng ở trên vách tường màu đen trước mặt tôi ngộ không. Mặc dù tất cả trường thường toàn bộ bị ngăn trở, nhưng tôi ngộ không vẫn là nhìn thấy có bảy tám cây trường thường vậy mà xuyên thấu được bức tường kim loại. Mỗi thường phòng màng lấp lóe, cách mình cũng chỉ có nửa trượng. Nhưng mà không đợi tôi ngộ không kịp cầm kim của bổng trong tay. Hoàn thành tụ lực để đập xuống, trong tay âm thành xé gió lại tới, vậy mà lại là 30 cây trường thương có huyền kìm bạo già tốc tiếp tục lại bắn về phía mình. tôi ngộ không lúc này mới nhớ tới đám thiết diện vệ sĩ vây quanh mình, tựa hồ mỗi một người phía sau đều cắm chỉ ít nằm cây đoạn thương, đồng thời trong tay dẫn theo một cây trường thương. Vừa rồi ném ra chỉ là trường thương trong tay bọn hắn, loại trường thương kia dài chừng một trượng, kỳ thật cũng bất lợi cho việc ném tới, còn đợt thứ hai chính là đoạn thương. Lúc này lực lượng cũng tốc độ ném ra thì đều vượt qua đợt vừa rồi. Nhưng Tô Ngộ Không lại không có vách tường màu đen thứ hai để ngăn cản, rơi vào đường cùng đành phải tiến lên trước một bước, sau đó chân phải hướng xuống phía dưới một đá. Cú đá này của Tô Ngộ Không cũng không dùng lực, mà là lông không qua mũi chân tiếp xúc cùng với vách tường kim loại. Để cho mình có thể thao túng vách tường kim loại kia. Sau đó mỗi chân vẩy một cái, vách tường kim loại trực tiếp bị chống lên. Sau đó liền thấy hơn 30 cán đoàn thương lít nhà lít nhít đứng ở trên bức tường này. Bởi vì lực lượng khổng lồ vách tường kim loại bị đàn thương đỉnh hướng thẳng đến to ngộ không rơi đập. Còn những đoàn thương không bị vách tường kim loại ngăn trở thì là rơi vào xung quanh to ngỗ không. Lúc này to ngộ không vẫn là giờ cao kim cô bổng lên, hắn thật rất muốn cứ như vậy một gậy đập xuống. Thế nhưng là hắn lại nhất định phải cam đoan một côn này đủ để cho mình ném ra một con đường sống. Nếu như bây giờ ra tay dưới tình huống đối phương chưa chuẩn bị, tối đa cũng chỉ có thể giết chết 300 người, 35 người. Đây cũng không phải là thứ mà Tô Ngộ Không hy vọng nhìn thấy. Cho nên hắn lập tức lui về phía sau hai bước tránh thoát bức tường sắt rơi xuống. Vốn là tường sắt kiên cường sau hai lần bị phi thường bắn trụm, lần này lại trùng trùng điệp điệp đập xuống đất. Cái này vốn là do Tô Ngộ Không nhất thời cấu trúc ra. Giờ phút này rốt cục không chịu nổi, lập tức liền bị ngã thành một đống vụn kìm loại. Thế cảnh này nam tử u ám đã cười hắc hắc, lần nữa chỉ một con tay trong miệng quát khẽ, huyền kìm bạo. Lần này không phải ra tốc mà là tất cả phi thường cùng với những khối kim khí rải rác kia, tất cả đều sáng lên kim quang. Bởi vì có bát hoang hào kim kỳ cho nên tôi cũng không đối với kim thuộc tính có cảm giác rất bén nhạy. Khi kim quang sáng lên tôi cũng không lập tức liền cảm ứng được bên trong tất cả kim loại bắt đầu thay đổi cuồng bạo. Chồng nháy mắt liền ý thức được chiều số của nam tử kia. Thế nhưng là bốn phương tám hướng chung quanh mình đều là phi thương cùng với các khối kim khí rơi lạ tả. Sau một khắc tất cả kim loại đồng thời bạo tạc, phòng bạo kịch liệt của nguyên lực kim loại bắt đầu tràn ngập. Nhưng cũng không có khuếch tán mà là lấy tô ngộ không làm trung tâm, bắt đầu hướng vào phía trong tụ tập. Thậm chí đều có thể nghe được bên trong bão kim loại, thanh âm của nguyên lực kim thuộc tính mà sát lẫn nhau. Nam tử u ám khóe môi vảnh lên, huyến kim bạo này rất thích hợp dùng để đối phó với địch nhân, kim thuộc tính. Một khi bão kim loại bắt đầu liền sẽ làm hao mòn ngay cả kim thuộc tính trong thể nội của địch nhân, cho đến khi nó toàn bộ bị biến mất. Hắn có thể cảm thụ được công hộ không cũng là kim thuộc tính, bây giờ bị bão kim loại của hắn bao khỏa, chờ khi nguyên lực của hắn tiêu hào sạch sẽ, khi đó sẽ trở thành thị cá ngừ. Nhưng vào lúc này bão kim loại kia bỗng nhiên bị tách ra làm đôi sau đó biến thành hai cẩn bão kìm loại một trái một phải, vòng lại hướng về phía thiết diện vệ sĩ. Nam tử u ám trên mặt biểu lộ rất cuộc thay đổi đến kinh hoàng, bởi vì hắn phát hiện chính mình đã mất đi khống chế đối với bão kìm loại. Đông đảo thiết diện vệ sĩ nhìn thấy bão kìm loại cuốn tới, nhào nhào nhìn về phía nam tử u ám. mau dựa lưng vào ta, ta không cách nào khống chế. đám vệ sĩ lập tức bắt đầu tránh né bão kìm loại. rất nhanh mười mấy tên thiết diện vệ sĩ liền tụ tập đến bên người nam tử u ám. Nam tử kia hai mắt nổi lên kim quang, hiển nhiên cũng là nguyên lực đã thổi động đến cực hạn. Rốt cục kỳ hải cơn bão kìm loại kia sắp đụng đến đám người tụ tập cùng một chỗ, liền bị nam tử u ám lần nữa khống chế lại được. Đám thiết diện vệ sĩ lúc này mới thở phào được một hơi, nhưng mà cũng đồng thời tôn ngộ không đã nhảy lên thật cao. Nam tử u ám lập tức liền thấy được tôn ngộ không, sau đó hắn liền phải ngây ngẩn cả người. Giờ phút này tôn ngộ không dơ cao kim cô bổng phía trên kim cô bổng lượn lờ lấy quàng hoa cửu thái nhăn nhạt có điều làm cho người ta chú ý nhất là ở phía sau lưng tôn ngộ không đang cắm một cây thương khung kỳ một cây cấp càm thương khung kỳ nhìn thấy thương khung kỳ này trong nháy mắt nam tử u ám đột nhiên quỳ xuống trong miệng nỉ non nói kim, kim tôn đại nhân, kim tôn đại nhân thật thật sự đã vẫn lạc mặc dù thanh âm của nam tử kia cũng không lớn nhưng tôn ngộ không vẫn nghe được mấy chữ kim tôn Vốn là định dùng kim cô bổng hướng về phía đám người nện xuống Cũng tại một khắc cuối cùng Được Tôn ngộ Không ngạnh sinh cải biến phương hướng khác Nương theo một tiếng oanh mình kinh thiên động địa Bên trái đám người bị kim cô bổng ném ra một rãnh sâu Không chỉ là mặt đất Tính cả phòng ốc của kiến trúc trên mặt đất Tất cả giống như là bị nhiệt độ cao làm tan chảy chỉnh tề biến mất một mảng lớn Tựa như là một thành đào nung đỏ cắm xuống tuyết Và tuyết chỉ có thể bị hòa tan rắc mặt tôn ngộ không tái nhờ thở hồng hộc rơi xuống đất, vừa rồi cưỡng ép cải biến hướng đi của cồng kích, tạo cho hắn gánh vác không nhỏ, mà lại lần này kiếm cô bổng phụ ma, bởi vì lúc trước tránh né phi thường cồng kích, dẫn đến thời gian tụ lực quá dài, chỉ một cái đã tiêu hao hết hai phần ba nguyên lực của tôn ngộ không. Nếu như bây giờ suy nghĩ trong lòng của tôn ngộ không sai, vậy coi như hắn đã thật sự gặp nguy hiểm. thở hổn hển mấy cái rồi cục bình phục một chút, tôn ngộ không nhìn về phía nam từ u ám. Mặt mũi tràn đầy đỏ đẫn liền hỏi Người biết Kim Tôn Nam tử kia lại không có trả lời Chỉ là tiếp tục lẩm bầm nói Kim Tôn đại nhân chết rồi Kim Tôn đại nhân đã chết rồi Trùng quanh thế diện vệ sĩ cũng là Từng người từng người đứng nghiêm bất động Thậm chí Tô Ngộ Không còn loáng thoáng Nghe được có người khóc nức nở Người vừa mới nói cái gì Ánh mắt Tô Ngộ Không nhìn thẳng về Nam tử kia Nam tử u ám lúc này Mới chậm định thần Đốt những gần đầu nhìn về phía Tô Ngộ Không Nhưng Tô Ngộ Không lại biết ánh mắt của hắn nhìn lại không phải là mình, mà chính là bát hoang hào kim kỳ ở phía sau lưng mình. Người biết cây kỳ này ư? Thanh âm của nam tử kia có chút run rảy mà nói, cái này, đây chính là bát hoang hào kim kỳ. Tô Ngộ Không ghẽ khẽ gật đầu, đồng thời thẩm nghĩ trong lòng, xem ra vừa rồi mình không có hạ sát thủ là đúng, người này quả nhiên là biết kim tôn. Nam tử u ám nhìn lấy Tô Ngộ Không gật đầu, thần sắc lần nữa thay đổi thành kích động. Nhưng sau đó lại là một màn ảm đạm, Hồi lâu rất cục hỏi qua một câu Kim Tôn Đại Nhân đã qua đời khi nào? Nam tử kia cũng không hỏi Tông Ngộ Không Cùng Kim Tôn có quan hệ gì Khả năng là khi hắn nhìn thấy bát hoàng hào Kim Kỳ Rất nhiều chuyện nên không cần phải nói Cho nên hắn mới hỏi ra câu hỏi như vậy Tông Ngộ Không cũng hiểu Người trước mắt này tất nhiên có quan hệ rất mật thiết đối với Kim Tôn Hai năm trước ta trong luyện giới của cửu thiền điện Kim Tôn đã đem bát hoang hào kim kỳ truyền thừa lại cho ta. Sau đó liền qua đời. Đối với việc Kim Tôn phải chết kỳ thật tôn ngộ không một mực là tự trách. Nếu như Kim Tôn không phải là vì đem bát hoang hào kim kỳ cưỡng ép kế thừa cho mình, thì nguyên thức của Kim Tôn tuyệt đối sẽ không bị tiêu tán. Có thể nói là Kim Tôn dùng mạng của mình để tôn ngộ không có một cái tường lai, mà thư không cử kỳ quyết cũng là Kim Tôn đưa cho. Kim Tôn đã đem tất cả mọi hy vọng, toàn bộ ký thác vào trên người mình. Những điều này tôi ngộ không trong lòng đều rất rõ ràng. Đây cũng là nguyên nhân căn bản nhất mà vừa rồi hắn đã thu tay lại. Hắn không muốn bộ thượng bất kỳ một cố nhân nào của Kim Tôn. đương nhiên là ngoại trừ cự địch của Kim Tôn. Nam tử u ám bỗng nhiên quỳ một chân trên đất, thành âm vẫn là có chút run rẩy mà nói. Phó đội trưởng Kim Ngô vệ của Kim pháp thiền điện Kim hỏa bái kiến thiếu tôn chủ. Thấy nam tử u ám kia cũng chính là Kim hỏa, quỳ xuống đất bái phục. Sau lưng tất cả thiết diện vệ sĩ cũng toàn bộ quỷ xuống đất. Tất cả mọi người thành ấm rất là chỉnh tế lại tràn ngập kích động nói. Kiềm pháp tiền điện, kìm ngô vệ, bái kiến thiếu tôn chủ. Tôn Ngộ Không bị làm trở tay không kịp, một khắc trước còn một lòng muốn lấy tính mạng của mình. Chỉ thoáng qua một chút lại đối với mình cúi đầu liền bái tạ, còn xưng mình là thiếu tôn chủ. Liền xem như là Tôn Ngộ Không, thì trong lúc nhất thời cũng không thể nào lập tức chuyển đổi thần phận ngày như vậy được. Kim Hòa cũng nhìn ra Tôn Ngộ Không có chút đang khó xử Lập tức liền giải thích nói Chúng ta đều là Kim Ngô Vệ của Kim Pháp Thiên Điện Nói đúng hơn, lúc trước là Kim Ngô Vệ Năm đó điện chủ của Kim Pháp Thiên Điện Kim Tôn Đại Nhân đã vẫn lạc Chúng ta liền đã bị khu trục ra khỏi cửu Thiên Điện Sau mấy lần bị truy sát Cũng chỉ có thể núp ở một cái phế tình này Năm đó chúng ta khổ cực khuyên Kim Tôn Đại Nhân Thế nhưng Kim Tôn Đại Nhân cũng không nghe, liền khăng khăng muốn đi trước, kết quả cuối cùng thần tử đạo tiêu. Nếu như không phải là ngài có bát hoàng hào Kim Kỳ, thì chỉ sợ ngài cả nguyên thức cũng đều không thể tồn lưu. Cho nên khi ta nhìn thấy bát hoang hào Kim Kỳ này đã nhận người làm chủ nhân, ta liền biết nguyên thức sau cùng của Kim Tôn Đại Nhân chỉ sợ cũng là đã tiêu tán. tôi Ngộ Không khẽ giật mình. Nhưng lập tức liền ưu thức được một cái tin tức khác trong lời nói vừa rồi của Kim Hỏa. Đó là ngộ, đó là Kim Tôn khẳng khẳng tiến về, mà lại tiến về nơi nào? Người nói Kim Tôn Khang khẳng tiến về là muốn đi tới nơi nào? Kim Hỏa nhìn lấy Tôn Ngộ Không do dự một chút, cuối cùng giống như là đã quyết định liền nói. Kim Tôn Đại Nhân lúc ấy đang tiến hành làm chuyện gì đó, chúng ta cũng không rõ, chỉ biết chắc chắn là một chuyện rất lớn mặc dù ta không biết cụ thể nhưng nơi mà Kim Tôn đại nhân muốn đi, ta lại biết chỗ kia gọi là Kim Hỏa nói được nửa câu đột nhiên trên đỉnh đầu đám người truyền đến một tiếng oanh mình đình tài nhức óc tất cả mọi người lập tức ngẩng đầu nhìn lại ở giữa đỉnh động bị phá vỡ thành cái động lớn chừng bảy tám trượng sau đó hơn 10 người từ trong cửa hàng bay ra Toan ngộ không dùng hỏa nhãn kim tình liền nhìn thấy cái tên mặt thẹo kia chỉ là lúc này cái mặt thẹo ấy lại đang đứng ở trong đám người còn khắp khuôn mặt lại là một thần sắc cung kính. phía trước tiền mặt thẹo là một nam tử thân mặc khắc bào, tuổi tác nhìn qua cũng không lớn. từ trên thân thể người này tôi cũng không cảm nhận được một áp lực rất mạnh. mặc dù không cách nào so sánh cùng với lúc trước ở cửu thiên điện nhìn thấy đám người vũ lâm và phụ sơn, nhưng cũng tuyệt đối so với mọi người đầy cường đại hơn rất nhiều. tôi cũng không đoán chừng tên mặt khắc bào này có như không phải lục kỳ cảnh. Cũng tuyệt đối là ngũ kỳ cảnh Loại tồn tại như vậy tuyệt đối không phải là thứ mà mình có thể đối phó Đừng nói ngũ kỳ cảnh, tạm kỳ cảnh chính mình đối phó đã còn rất là khó khăn Kim Hỏa thì liền lập tức nhận ra thân phận của đám người này Hắc cầu bang, là hắc cầu bang bọn hắn đã tìm tới Người đầu, lập tức thông chỉ cho Lão thành chủ, toàn thành ngành địch Tất cả thiết diện vệ sĩ lập tức đứng dậy trong đó một tiểu đội chạy như điên hướng về phía chỗ lão thành chủ những người còn lại thì lập tức chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu tôi ngộ không nhìn lấy đám người hắc cầu bang trên đỉnh đầu cũng là cao mày lại còn có ngũ kỳ cảnh đáng chết tên mặt thẹo kia trước đó vậy mà dám lừa gạt mình hắc cầu bang có cường giá ngũ kỳ cảnh tọa chấn chính mình đừng nói là muốn đoạt phi tòa của bọn hắn muốn có thể còn sống mà rời khỏi chỗ này hay không cũng còn chưa biết thiếu tôn chủ, xin ngài lập tức đi theo thủ hạ của ta rời đi, bọn hắn sẽ mang người tìm tới một khung phi tòa duy nhất của sinh mệnh thụ thành chúng ta. Sau đó xin ngài lập tức rời khỏi nơi này. Sinh mệnh thụ đã hủy, chúng ta đã không phải là đối thủ của hắc cầu bang. Nếu người còn không đi thì sẽ không kịp nữa. Nếu như là trước đó tôi cũng không ước gì người có sinh mệnh thụ thành đánh nhau với người hắc cầu bang, hai bên bọn họ lưỡng bại cầu thường thì mình mới có thể từ đó mà mưa lỗi bất chính. Nhưng bây giờ muốn đè một mình hắn chạy trốn. Bất luận như thế nào Thì hắn cũng không thể nào mà đáp ứng Ta có biện pháp có thể làm bị thương tiền mặt khắc bào kia Ta không đi Ta và các ngươi Mấy chữ kể vài chiến đấu Tông Ngộ Không còn chưa nói ra Bên cạnh thần bỗng nhiên bay tới một thành đoạn búa Tông Ngộ Không hướng về sau lẽ lên Đồng thời dùng kim cố bồng vẫy ra Lập tức đem phi phủ kia đẩy đi Lúc này lại nghe đến một trận ồn ào Sau đó một thanh âm tràn Đấy tức giận chuyển đến chồng tài Tông Ngộ Không cùng kim hỏa Ở chỗ này trước đó tà nghe thiết diện vệ sĩ nói chính là người đầy lông cầm gãy sắt này, mọi người đồng loạt ra tay báo thủ cho sinh mệnh thụ. Người giận hô hào này đã dẫn theo hai thành búa lớn xông về phía Tông ngộ Không. Đi theo hắn là sáu 60 tiền khác mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, đồng thời cũng cầm theo đủ các loại bình khí. Kim Hỏa lập tức ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Lúc trước hắn không biết Tông ngộ Không là người của Kim Tôn, nên trên đường đi tới đây đã ra lệnh. Giả Thiết Diện vệ sĩ dọc đường đi truyền ra tin tức, là đã tìm được nơi của tên phá hủy cây, bảo người trong thành lập tức đuổi theo, thề nhất định phải giết ác đồ hủy cây. Hiện tại đám người này đã tới, nhưng Kim Hóa lại phát hiện Tô Ngộ Không là người một nhà, nhưng bây giờ có giải thích cũng không kịp, huống chi thành phận là truyền nhân của Kim Tồn của Tô Ngộ Không, cũng chỉ hữu dụng đối với người đã từng là Kim Ngô vệ, chính là Thiết Diện vệ sĩ, còn đối với những người từ bốn phương tám hướng chạy trốn tới sinh mệnh thụ thành mà nói, cái gì là truyền nhân của kim tôn kia căn bản cũng chẳng có một chút nào để mà nhắc tới bọn hắn đều là bởi vì các loại nguyên nhân bị truy khu trục lưu vong hay là vứt bỏ bọn hắn sớm đã không còn nhà để về thậm chí không có một chỗ an thân Nên cái sinh mệnh thụ thành này đã là chỗ sau cùng để bọn hắn có thể sinh sống nhưng phía trên sinh mệnh thụ thành là phế tình một trong đặc thù của phế tình chính là xếp thù tất cả lực lượng sinh mệnh trong đó mở toàn khởi tự hồi sinh mặc dù chuyện này căn bản là không thể nào, nhưng đây chính là bản năng của phế tình. mà chính là bởi vì có sự tồn tại của sinh mệnh thụ, người bên trong sinh mệnh thụ thành không chỉ có lẽ sẽ không bị phế tình cho rút đi sinh mệnh lực, thậm chí còn có thể nhờ sinh mệnh thụ bổ sung lượng sinh mệnh nhất định. nhưng hiện tại sinh mệnh thụ bị hủy, không được bao lâu, bản năng hấp thu chi lực của phế tình liền sẽ xuất hiện lần nữa. khi đó bọn hắn chỉ có hai con đường, rời khỏi phế tình hoặc là lừa lại nơi này chờ lấy khi nào năng lực sinh mệnh bị hấp thu không còn nữa mà chết. Tôi ngộ không trả sinh mệnh thụ chính là đoạn mất đường sống của tất cả mọi người, chuyện này làm sao không làm cho đám người trong thành giấy lên lửa giận ngút trời. Không có sinh mệnh thụ, đó là một con đường chết của bọn hắn, mà tất cả mọi người cơ hồ đều rất ăn ý có cùng một cái nhận thức, đó là cho dù chết cũng muốn giết tên hủy cây trước, cứ báo thù xong rồi chết. Đi theo tên cầm đầu trong tay hai lưỡi búa đang sống tới chỉ là cư dân bên trong thành, cách nơi này tương đối gần, còn có chỉ ít hơn trăm người đang trên đường đuổi tới. Mặc dù bọn hắn không có la bà để định vị đào ý kiềm thắng đà như thiết diện vệ sĩ, cứ đi theo những người khác hắn là cũng không sai. Mà đám cư dân trong thành này chỉ có số ít người bởi vì trên đỉnh đầu đột nhiên xuất hiện hắc cầu bàng mà đình chỉ động tác, những còi còn lại vẫn còn tồn tại một lý trí. Biết giết tên hủy cây để báo thù cố nhiên là nhất định phải làm, nhưng cũng là không muốn cho hắc cầu bàng ở phía sau có cơ hội chiếm lấy tiện nghi. Nhưng bất kể có nói như thế nào, vẫn là có hơn phân nửa một số người đang rống giận mà phóng tới phía tô ngộ không. Kim hỏa của cái đám thiết diện vệ sĩ còn sót lại đã sất thủ chặn được món nhóm người, bao gồm cả cái tên cầm trong tay hai lưỡi búa. Thế nhưng là theo càng ngày càng nhiều người vọt lên, thiết diện vệ sĩ rốt cục cũng không ngăn cản được. Tên cầm hài lưỡi búa kia dẫn đầu chen qua hai tên thiết diện vệ sĩ, vọt tới trước mặt Tô Ngộ Không. Hai tay cầm búa, nhắm Tô Ngộ Không liền chặt xuống ngay. Hết hồi thứ 85.